Chương 17 Mấy hôm nay Ở Mẽ Đình Suốt từ sáng đến tối Thỉnh thoảng lại thùng thùng Nổi lên ba hồi chín tiếng Lối trống đánh gióng ba Đã vì thói quen đời đời Mà đưa vào bộ óc dân một ý nghĩ thúc dục làm Việt Nam Vốn quanh năm bình tĩnh Hồi chống ấy lại luôn luôn Làm huyên náo ẩm ý cho người ta sợ thêm Trong khi người ta đang sợ Thuế Người ta sợ Thuế vì người ta lo không biết lấy đâu ra được tiền để dành gạo ăn đến hôm sau cũng khó, huống chi một món tiền vài đồng bạc để nộp công sưu. Người ta sợ thêm, vì chỉ nghĩ đến nỗi khủng bố mọi năm của tiếng quát tháo trời giò của sự đánh đập hình phạt, của những hơi thở dài ngậm vụng đàn bà con trẻ trong sáu tối, của những tiếng khóc rỉ người thiếu ở góc đình. Mỗi sáng cơm nước xong, vợ thằng mới cầm chổi ra đình quét sàn. Nó ấn ba miếng tàn thuốc, lá bánh, vỏ sữa cùng các thứ rắc rưởi qua các khe ván cho lọt xuống đất để khỏi phải hốt rồi chảy ngay ngắn lại mấy chiếc chiếu. Lúc nó đường lau khay đen thì hai ông Tránh hội và Lý trưởng đã bước lên thềm. Tôi nói dối ông tổ chết. Phó năng, nó nhất định chỉ đưa có chính tang và ngoại phụ ba đồng ba mà thôi. Tôi nói thế nào, nó cũng nhất định không lòi thêm xu nào. Cuồn kiệt đinh thê, không biết ngày xưa nó làm thuế mà người đọp thuế nó có chịu được không? Thế thì nó chưa nộp điền à Chưa Được, để nó biết tay tôi Hôm nào nó ra nộp thuế ruộng Ông cứ bảo nó nộp vào tôi nhé Ông tránh vừa đặt một chân lên chiếu đã quát Mới Dạ Ông quát mắt nhìn con đàn bà chậm chạm Thết Sao chiếu sạm thế này Không thay à Láo thật Thằng mới ở đâu tập tĩnh chạy lên Sợ hãi quá Lấy tay xào vào chiếu Rồi y yèo một mình Con mẹ danh thế đấy, không chịu rũ đi. Mà chân cấp bố lắm như trâu cũng cứ léo vào mà ngồi. Ông tránh hội trận mắt, tát đánh đốp vào má thằng khốn nạ ngã đồng cành ra, và hoạch. Bố mà chân bẩn thì mày phải giặt chiếu, mày láo gì? Liệu hồn không có xong thuế ông tống cổ? Thằng mới sợ hết hồn, lóc ngóc bỏ rời. Mấy hôm nay, phải đánh phải chửi nhiều quá. Bốn con mắt dữ tờn, như bốn luồng điện thật nhanh đâm thẳng vào nó. Nhưng đực cái, nó lòa nên chẳng trông thế gì. Nó cuộn ba chiếc chiếu lại, lòng khom đến gần bao lơn, rũ ra ngoài. Mẹ bố mảnh, rũ chiếu không bảo ông. Ông tộc biểu diễm, vừa chửi vừa ôm đầu chảy. Ông lấy cái áo the vắt ở vai phủi đầu, mặt mũi và quần áo. Ông đi lên đỉnh. Chào các cụ, đến sớm thế. Đêm qua, từ lúc có chống động thì chúng tôi đã tan rồi. Giá đánh thêm một hồi nữa, Thì tôi được đi tứ nguyên đấy Đang đỏ Ông Lý nghiêm nghị nói Chắc thế nào hôm nay quan cũng về qua đây Để đi xuống Bình Lộc Khám cái cướp hôm qua Nhưng đầu nó không lấy được gì Sao bảo Lý Bình Lộc Mất hết cả tiền thuế Cho nên tôi chắc quan về đây để kiểm thuế Nhân tiện đi toàn Ta phải bảo nho mà làm ăn cẩn thận Đoạn ông hết dịch gọi Mới Mau rồi nổi trống lên Gọi khán thủ và toàn hạ ra đây Gậy giáo đâu cả Sao chúng nó không chịu dựng ở mái đình thế này Chết thật Đi mời các ông ấy ra Cương làm như ông hạ cả Thế này mà quan đến thì làm thế nào kia chứ Việc là việc công Chứ việc riêng đất ai Mà hôm đất nào cũng mời năm tin mời tin không thèm ra cho Chén với phiện thì nhanh lắm Ba người ngồi Ông tránh hội chặt khăn cài áo dài và quận cả lại Để xuống chiếu gối đùi lên trên Ông Lý há ngóp mồm ra ngác Cãi đùi sồn sột, sột phàn nàn cái cả mắt Đã bọc thôi Lại cứ tống cho mình hút mãi Thành ra ngứa cả đêm không ngủ được Ông tránh hội đang sắp mở sổ Cũng dừng tay để gãi Hãy nói đến gãi là tôi lại thê ngứa Năm sáu hôm nay bận quá Không lúc nào dỗi mà tắm cả Nói đoạn Ông về ghét quẹt xuống sàn Và ngắm nhìn cái áo cái quần của ông Nó đã đổi sang màu vàng nhạt Và dày cộp vì ghét và mồ hôi Thằng mới bưng khai chén Và ấm nước Cùng đèn điếu đi lên Các ông phần thu và tuần Lục tục kéo nhau đến Tiếng trống giòn dã nổi lên Họ ngồi quanh hai chiếc chiếu Nói lại chuyện tổng tôm đêm qua Ông Lý đang phục vị trên chiếu Mắt chăm chú vào quyền sổ Lầm bẩm tính Nóng dợi nói Này thôi in Gớm có làm mau lên không Các ông chia việc Cộng xem từ hôm nọ đến hôm nay Ta biên vào sổ cả thầy bao nhiêu tiền Để tôi cất chỗ thừa đi Không nhỡ sổ biên ít Mà tiền thật lại nhiều thì chết Hôm nay thế nào quan cũng về khám thuế Rồi ông quát gọi Khán thủ đông Đứng kia không cho ai vào nộp thuế vội Bảo người ta hãy chờ nghe chưa Ông tộc biểu hoàng thất vọng nói Thế là nguội bữa chén sáng này Tôi lại chưa ăn cơm Ông thủ quỹ ngờ mặt lên ngáp Ư nhỉ Các ông làm việc nhé Để tôi về làm mấy điếu cái đã Không Ai tính thì tính Ai thù cứ thù cho tróng việc Khán thủ Nồi trống lên Bảo ai nộp thuế cứ vào Nói đoạn Ông tránh hội mài mực Loay hoay làm việc Bà phó đĩnh che vải ở mắt Lần lần đến Chào các cụ chơi Rồi bà ngồi sổ Hai tay coi giải yếm lấy tiền Nào cụ tính hộ đi Bố cái đĩ hôm nay phải nộp bao nhiêu? Tên Phạm Rộng có phải không nhỉ? Bà cụ đáp rất tự nhiên Tôi cũng chẳng biết ngày xưa Ông cháu đặt tên chữ cho nó là gì Lúc bé cứ thấy gọi là thằng Quạc Mọi năm nhà nó về nó nộp Năm nay vợ nó lại ở cữ Nó gửi tiền về thôi Lý trưởng ngờ đầu Phải Phạm Rộng Tên trong sầu xanh kia kìa Rồi lại cúi xuống lầm nhầm tính Ông tránh hội loay hoay với mấy con số một lát rồi nói 3 mẫu 7 là đi 4 mẫu 2 Tất cả 4 mẫu 9 À ông ơi Cái bọn 7 xào ở đống quẳng này Bố cháu đã đoạn mãi cho ông Nghị Mà ông Nghị cũng nhận nộp thuế cho bố cháu rồi Ông chưa đi cho Ông tránh hội co mặt các Làm người ta nhâm cả rồi Tôi không biết Bà hãy cứ bảo tiêm phạm dụng nộp Rồi tính toán với ông Nghị xong chứ đầy sổ sách đã làm Tôi cứ chiếu ra thu tiền Ông tộc biểu họ phạm đằng án một cái Ông tránh hội nhìn Thấy bạn nháy mắt và lắc đầu ra hiểu Bà cặp kèm không trông thấy đắt Thế thì nào tôi biết được Bỗng có tin báo quan về Mọi người nộp thuế chạy như vịt Trước việc đội khăn áo chỉnh tề Chạy ra sân đỉnh đón quan Quan đi chiếc xe nhà sơn đen Có người lính phụ khăn xếp Áo the giải kéo Quan bước xuống đất Mọi người vái giảm Quan hỏi Thế nào Thuế má ra sao Đêm hôm phải bắt tuần giờ canh cho cẩn mật nhé chưa Lý trưởng khoanh tay đáp Dạ Đêm qua Nó cướp nhà lý trưởng bình Lộc Tao chắc nó cho là tiền thuế ở đấy Nhưng may mà còn ở các nhà tộc biểu Lý trưởng phải làm tờ khai Những đứa tình nghi đêm qua khiếm diện nhé chưa Khai cả những đứa mới ăn sáng nữa nhé Dạ Quan thông thỉnh bước lên thềm đỉnh Nhìn mọi người đến học thuế Đứng ở đằng xa và đã phái phó đội với hai tên lính cơ đi toàn ba ngày để đốc thúc một thẻ, độ trưa hôm nay chúng nó đến. Già rồi quan ôn nhỏ Lý Trường, sổ sách với tiền nong phải cho cẩn thận nghe chưa? Già lại quan lớn, đêm nào chúng con cũng cắt bốn tên tuần nhà. Là tao bảo sổ sách với tiền nong kia, độ này những thằng ăn xá chúng nó bứng bảy lắm, tao sợ chúng nó hỗn mấy mặt thám ở Hà Nội về, cho nên sổ sách biến thế nào Thì tiền mặt phải cắt cưa như thế Mà khi nào có người lạ mặt đến Xem thu thuế Phải đổi nó ra giả lại con lớn thương chúng con Nghĩa là phải hết sức giữ gìn Kẻo mang tiếng cả tao Chúng nó giả thói gì Cứ cột cổ lại cho giải lên huyện Tao chỉ cho lại con lớn Làng con không có tên nào được ân xá về Chúng con không phải lo ngại lắm Nhưng biết đâu Ngộ những đứa ở chỗ khác đến Thì chúng con đã biết mặt Lại quan lớn Mọi người quay lại nhìn Nghĩ lại khăn áo chỉnh tề vái chào quan Và hấp tấp lên thèm Ông huyện niềm nở bắt tay nói Lâu này ngài vẫn mạnh khỏe Nghĩ lại không núm Đứng cách quan hài thước đáp Dạ cảm ơn quan lớn Ông huyện tươi cởi đứng im Ông Nghị nói Lại quan lớn Độ này thuê má Chắc quan lớn lắm việc lắm Ông huyện lắc đầu biểu môi bản qua, giá quanh năm như thế này thì chẳng ai dám ra làm quan nữa, thật vất vả. Này mai lại còn đê điểu. Nói đoạn, ông quay lại Lý trưởng. Lý trưởng phải luôn luôn cho người canh trên đê nhé. Cơn mưa vừa rồi, nước các ngả sông đổ về chắc nhiều đấy. Dạ. Rồi sực nghĩ ra, ông hỏi ông Nghị. À, thế nào ông nghĩ? Làng này phải kiếm một chỗ làm trường để tôi bổ hương sư về dạy học chứ. mà ông nghĩ làm gì chẳng công đức được cho làng ít bàn ghế. Nghĩ lại không lưng đất. Dạ. Nhà nước có thứ học chính bội tinh thưởng cho những người có công đức với sự học, cái thế cũng phải. Dạ. Làng có trưởng đỡ cho con em khỏi phải đi học xa, cho nên ông giúp tôi lập trường hương học ở làng. Tôi trông cậy ở ông đấy. Thấy lời lẽ thiết tha của con phụ mẫu, ông nghĩ cảm động, dạ Chuyện vãn một lúc, ông huyện lên xe đi. Ông Nghị và mọi người vái chào rồi quay về đình Ông Nghị hít mắt lại cười với Lý Trường. Hẳn có đứa nào nó cho chén, nên mới khẩn khoản lập trường hương hẳn. Ông tránh hội danh mạnh nói. Lại một lẽ nữa, là ông ấy vừa mới bị cách kiện tham ta, cho nên việc này để chuộc tiếng với quan trên. Lý trưởng gật đầu nói. Bầm đúng thế đấy ạ. Hôm nọ ông ấy còn bắt anh Lý Tam Sương tìm đất để lập sân thể dục ngay cạnh huyện, sát lối ô tô lên tỉnh toàn làm lấy tiếng Ông Nghị cười Mẹ kiếp ở nhà quê còn thể dục với thể dịch lại chưa được làm bằng chân bằng tay ựa cơm giả Việc mở trường hương học làng này tôi nhất định phản đối Làng nào có trường, trẻ con cũng láo rồi sinh ra khó bảo khủng cửa làm ta là làng làm ruộng cần gì có trường học Ông phó hội biểu đồng tỉnh. Mấy lị làm vương làm tướng gì mà học. Rồi sinh ra một lũ giọt giọt ương ương như làng Tam Dương đó. Đàn anh làm việc đến kho. Ông nghĩ gặt đầu. Thật thế, ta cũng nghĩ thế. Cho nên tao chú ghét trường học. Quỹ làng này làm gì không đóng nổi bàn ghế. Trường đã có sẵn giải vũ kia. Mà nếu không có, ta cũng thừa tiền xây cho làm. Một nhà trường ba lớp với sắm đồ bàn ghế, các kinh thức cần dùng. Nhưng không đời nào Tao dạy lại rước voi về giải mổ Kết quả là hại cho tao trước Cho nên chúng mày cũng thế nhé Thế ông huyện có đả động gì đến việc làm trưởng Thì cứ vâng dạ cho qua rồi lờ đi Mà bọn sau ông ấy về đây Hỏi đến tao cứ bảo tao đi vắng